Chào mừng các bạn đến với kênh người đọc truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 34 của bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mặc Nhậm Thiên Cơ. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh người đọc truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập truyện Khi mà đã luyện xong phi kiếm thì hắn tùy tiện đi vào một căn phòng bên trong một cung điện ngồi xuống nhắm mắt tĩnh thần, chậm rãi hồi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao. Đến sáng ngày hôm sau khi mà ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua khe cửa rọi sáng lên khuôn mặt của hắn thì Trần Vũ mới từ từ mở hai mắt ra, nhà ra một luồng chọc khí. "Hây, Ê... tôi thì chỉ bằng ta cũng đợi tên kia ổn định tu vi rồi đi ra bao vực một lượt luôn." Trần Vũ khi mà tính toán xong thì cũng đứng dậy vặn vẹo vài cái. Tha lòng thân thể hít vào một hơi thật là sâu, sau đó từ từ thở nhẹ ra. Nhưng mà còn một chuyện làm hắn khá là tò mò. Mà không biết thứ mà vợ mình chồng là thứ gì vậy nhỉ? Là chủ nhân của chiếc tháp củi bắp này đương nhiên là hắn biết bên trong có thứ gì, ngoại trừ một số thứ đặc biệt làm hắn không thể dò xét được. Theo thần thức quan sát được thì phía sau cung điện này là một cái hồ nước vô cùng lớn. Mà lần trước hắn thấy vợ mình chồng vào một thứ gì đó, nhưng mà hôm nay hắn thấy nó đã mọc lên rồi. Khi mà đi tới phía sau của cung điện, nơi này u tĩnh dị thường, nơi này không có yêu thú sinh sống. Hắn thấy một cái hồ nước rộng chừng khoảng 500 thước vuông, độ sâu thì tầm khoảng 5 mét. Bên dưới chất đầy bùn đất nâu sẫm, mà nước trong hồ thì lại chính là linh lọ lấy từ tầng hai xuống. Nước trong hồ đi khỏi phải nói, đương nhiên là cực kỳ trong veo không khác gì nước biển. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy đáy. Trên bờ có một tảng đá cao hơn đầu người một chút, trên đó có khắc bốn chữ Từ Dương Kim Liên mềm mại lắm như là phượng hoàng đang bay múa vậy. Nhìn hàng chữ hoa lệ này hắn cười nhẹ, chữ này cũng chỉ có Nguyệt Nhị viết chứ không có ai viết cả. Từ Dương Kim Liên sao? Ý nói đến mấy thứ trông như là sen này sao? Trần Vũ phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào hồ nước, thấy bên trong hồ mọc ra rất nhiều cây như là hoa sen, từ mặt nước ló lên cao chừng khoảng 10 thước, thân nó to hơn một thước. Mà bông của nó cũng có hình dạng như là bông sen nhưng mà có điểm khác, chính là mỗi cánh hoa dài ít nhất là khoảng hơn 2 thước. Chúng vươn ra khắp nơi để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Cánh sen hiện lên màu vàng óng ánh. Thậm chí có một vài lá như là lá sen nhưng mà to đến khoảng 4-5 thước, đồng dạng là ánh sắc hoàng kim. Nhìn vào đám này thì hắn cảm thấy mình thật là nhỏ bé vô cùng. Nơi đỉnh Dương là một đài sen cực đại, đường kính chừng khoảng 2 thước, trên mặt kết từng khỏa liên tử, có nghĩa là hạt sen. Đài sen là màu đỏ sắc tía mà liên tử thì lại là kim sắc. Cách trên đài sen này một chút thì có một xương vụ màu trắng tinh khiết. Tuy là đứng phía dưới nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được xương vụ đó là do linh khí tích tụ lại mà thành. Nó vô cùng tinh khiết, không phải hắn có thể làm ra được ở thời điểm hiện tại. Cho nên không cần phải nói cái này tất nhiên chính là Tử Dương Kim Liên như là tên được khắc trên đá. Từ trong Tử Dương Kim Liên tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu, nhưng mà cũng không nồng đậm cho lắm. Nó làm cho tinh thần hắn càng thêm trở nên tươi tỉnh thêm. Đùng đùng. Có âm thanh đẩy nước từ phía dưới đáy hồ truyền tới. Nhìn xuống thì liền thấy có một con cá như là cá chép, người đầy vảy vàng kim. Hai cộng râu dài chừng khoảng một thước không ngừng ngoe ngoải ở phía dưới nước như là đang tìm kiếm mục tiêu. Con cá này dài chừng khoảng hai thước, lâu lâu lại có thêm một con khác ngoi lên đớp không khí. Mấy con cá này không phải yêu thú, chẳng lẽ thì quái sao? Trần Vũ nhìn thấy nó nhưng mà cũng không biết tên của con cá này. Dù sao thì gã cũng chẳng phải thần đồng, nếu mà là thần đồng thì hắn cũng chẳng cần phải tu luyện nữa. Nghi hoặc xong thì hắn không quan tâm đến con cá chép này nữa vì hắn thấy nó không có ác ý với mình, thậm chí còn có một con thò đầu lên mặt nước, dùng hai cái râu của mình chạm chạm vào hắn sau đó liền lặn xuống nước, trông chẳng khác nào như là đang muốn làm bạn với gã cả. Hay những thứ năng trọng quả thật không phải người bình thường có thể nghĩ tới được. Cái này mà bay lên đài sen tu luyện thì khỏi phải nói Tuy nhiên thì ta cũng không biết nó bây giờ có tác dụng gì Làm khơi khơi thì mấy cây tử sắc kim điên này chết Thì ta cũng xong đời luôn Mà con cá kia nhìn thật ngon nhỉ Ta mà bắt nó đem nướng thì khỏi phải nói Nhưng mà thôi, để sau tình tiếp vậy Đứng nhìn mấy cây tử sắc kim điên một chút Tuy rất là muốn leo lên trên đài sen Hoặc là lá sen ngồi chơi Nhưng mà hắn không dám hành động theo suy nghĩ Biết đâu thứ này rất là quan trọng với nàng thì sao Chính vì vậy cho nên Trần Vũ chỉ ở Đợi một lúc rồi rời đi. Hắn tiến đến tàng thư các tìm một ít pháp thuật khác để học thêm, nhằm đợi cho Tiểu Vũ củng cố xong tu vi. Thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, chỉ thấp thoáng một chút mà đã có hai tháng ở trong Khai Thiên Tháp đã trôi qua lặng lẽ. "Ta đợi ngươi cũng lâu rồi đấy." Chuẩn Vũ nhếch môi cười, lưng tựa vào ghế choé người lắc lư theo nhịp, hai mắt không cần mở nhưng mà cũng biết người vừa xuất hiện trước mặt mình là ai. đến lúc ra ngoài ma vực hành hành rồi. Tiểu Vũ cũng vừa củng cố tu vi xong thì cũng nhanh chóng tiến lại cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn biết thế nào tên này cũng sẽ tới nơi này. Trần Vũ không trả lời, cánh tay phất lên, Tiểu Vũ lập tức bị đẩy ra khỏi khai thiên tháp. Ngay từ khắc xuất hiện trong ma vực đầy yêu ma, sau đó Trần Vũ cũng đi ra theo. Đi sau vào thôi, ta rất muốn biết khu thứ 3 kia có gì đang đợi chúng ta đến khám phá. Tiểu Vũ bối hai tay sau lưng đi bộ về phía trước. Vì chỉ cần đi hơn 500 thước nữa là tới nơi dành cho cường giả cao hơn võ giả tiên thiên cảnh nên không cần phải phi hành. Rầm rầm. Lúc này bầu trời tối đen như mực, căn bản không có một chút ánh sáng nào phát ra. Bất chợt có một vài tiếng sấm trời nổ vang lên làm sáng cả một vùng trời. Lách tách lách tách ào ào. Lúc đầu hạt mưa chỉ rơi xuống một hạt, nhưng mà nhanh chóng rơi xuống ngày một nhiều hơn, sau đó biến thành một trận mưa lớn. Nước từ trên trời rơi xuống xối xả, làm cho tầm nhìn của mắt thường trở nên mờ mờ. Tuy là mắt thường khó có thể nhìn xa xa nhưng mà võ giả cảnh giới cao cũng có thể dựa vào thần thức của mình để nhìn. Còn hai tên kia thì là do đột phá đến trúc cơ kỳ nên thần thức có thể quan sát tới 400 thước. Mưa căn bản là không ngăn cản được tầm nhìn của bọn hắn. Nước mưa cũng chẳng phải màu trắng mà là màu đen. Bên trong nước mưa này chứa đầy âm sát khí. Nếu mà người bình thường dính phải nó thì sẽ nhanh chóng bị rút vào trong cơ thể người đó. và nó sẽ nhanh chóng lấy đi lý trí của võ giả và chắc chắn sẽ bị ma hóa ngay lập tức, trở thành một yêu ma vạn kiếp bất phục trong này. Nhanh, nhanh lấy kim ô sai che lại, nếu không các ngươi sẽ bị ma hóa đấy. Phòng vệ cẩn thận, lúc này sẽ có nhiều yêu ma đi ra hơn bình thường. Phía xa xa có tiếng nói như hét, giống như là có tiếng của một người phụ nữ trung niên. Giọng nói có phần lạnh như băng làm cho người khác cũng phải gấp gáp làm theo. Cảm thức của hai gã cũng đã phát hiện ra đám người này. cũng do bọn hắn quá mạnh nên cả đám người kia không phát hiện ra là có người đang dùng thần thức nhìn mình. Nơi đó tổng cộng có 10 người, tất cả đều nữ tử. Bọn họ đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ che mưa. Tuy là đứng dưới gốc cây nhưng mà ai cũng cầm trên tay một chiếc ô kim sắc. Chỉ cần nước mưa có chứa âm sát khí len lỏi vào lá cây rơi xuống, khi mà chạm phải kim ô xa này thì sẽ lập tức bị chôi đi. Nếu mà dùng ô thường thì sẽ bị nước mưa này ăn mòn ngay. Đây chính là kinh nghiệm quý báu của những người đi trước đã để lại. Trong nhóm người đó có một phụ nữ trung niên tuổi tầm 50, là người có thực lực cao nhất trong nhóm, Tiên Thiên Đỉnh Phong. Bọn họ mặc đồ cung trang lề lẹt, người phát ra hàn khí lạnh thấu xương, thậm chí còn làm cho mặt đất đóng một lớp băng mỏng nữa. Trần Vũ và Tiểu Vũ thì không cần dù để che mưa bởi vì bọn hắn đã có linh khí hộ thân. Wow, wow wow. Bất chợt trong bóng tối có một đám yêu ma xuất hiện và cũng không dưới 20 con. Bọn chúng mang theo lượng lớn âm sát khí hùng hồ. Nhìn sơ qua thì thấp nhất cũng là hóa khí cảnh mà cao nhất chính là tiên thiên trung kỳ. À... Khi mà phát hiện ra Trần Vũ và Tiểu Vũ đang đi lại thì bọn chúng nhây nhanh mưu vớt xông tới đớp lấy món mồi ngon cho chính mình. Trần Vũ hiện tại đã đạt tới mức trúc cơ trung kỳ, nhìn chẳng thèm nhìn, khóe miệng cười nhếch lên, một tay khẽ lật lại, bất chợt những hạt mưa đang rơi từ trên trời xuống liền đứng lại. không cách nào rơi xuống mặt đất như là thời gian bị đông cứng lại vậy. Rắc rắc, trong không gian phát ra mấy tiếng đóng đóng băng. Chỉ thấy trong không khí sinh ra hàn khí. Hàn khí bốc lên nghi ngút, dần dần hình thành một cây băng châm, rồi lại thêm một cây băng châm. Và cuối cùng là hơn 300 cây băng châm bao phủ diện tích hơn 50 thước vuông. Bản chúng không có màu hàn quang nhàn nhạt, nhạt như là lúc bình thường mà là màu đen thẫm của ma khí kết hợp với cả âm sát khí tạo ra. Nếu mà người bình thường dính phải thì cũng mất khá nhiều thời gian để chữa trị. Mà hắn chính là muốn dùng âm sát khí để đối phó với âm sát khí. "Đi." Trần Vũ hé môi nói nhẹ một câu, ngón trỏ chỉ về phía trước. Hơn 300 thanh băng châm nhỏ nhắn, chúng lé hoàn quang long lánh, bất chợt xé gió đâm mạnh xuống đất như là mưa rơi. "Ọp ộp ộp ộp." Nhiều âm thanh xuyên thấu liên tiếp vang lên như là một bản giao hưởng vậy. "Gào!" Yêu ma đang chạy lại phía hai người bọn hắn liền bị băng châm đâm xuống xối xả. Bọn yêu ma này không có tầm thường, chúng liền tôn ra một lượng lớn âm sát khí để bảo vệ phần đầu của mình. Mà âm sát khí của bọn chúng phóng ra thì cũng chẳng phải bình thường. Nó ăn mòn băng châm của Trần Vũ, nhưng mà không hay cho bọn chúng, băng châm theo đà mà đâm xuống, tuy là bị ăn mòn nhưng mà cũng không kịp làm tan biến hết nên đâm cho bọn chúng dính chặt xuống đất. Pang pang pang. Tiếng băng châm va chạm với đầu của vài yêu ma vang lên. Do đầu bọn chúng quá cứng nên làm cho một ít băng trâm bị gãy, nhưng mà mấy thanh băng trâm khác nhanh chóng theo lối cũ mà phá hủy đi đầu của chúng. Gào! Wow. Trong đó có một số ít yêu ma bị băng trâm găm xuống bảy nhầy như là tổ ong nhưng mà vẫn chưa phá hủy đi phần đầu của chúng. Chính vì vậy bọn chúng chậm rãi bò tới chạm được vào chân của Tiểu Vũ. Bành! Tiểu Vũ ngước đầu nhìn xuống, do chân giẫm xuống đầu con yêu thú làm phát ra một tiếng nổ thật là lớn. Tuy đầu của chúng có âm sắt khí bảo hộ nhưng mà cũng không chống nổi một kích này. Trải qua 2 năm phút đồng hồ, tất cả đám yêu ma có định xong tới đều đã chết hết. Hiện tại trên mặt đất cũng chỉ còn lại những viên ma hạch đang tỏa sáng mà thôi. Xong. Trần Vũ thản nhiên lên tiếng, đưa tay hút mấy viên ma hạch dưới đất vào tay mình, sau đó nhét chúng vào trong túi trữ vật để dành cho kỳ tu luyện về sau. "Đi thôi." Tiểu Vũ thấy vậy thì nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Lâu lâu có vài con yêu ma sông ra liền bị hắn bóp nát đầu Thu lấy ma hạch làm đồ tu liền Lúc này cách hai người bọn hắn tầm khoảng 100 mét Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng Tướng binh khí vai chạm với nhau liên tục Nhìn lại thì thấy một đám nữ nhân Một tay cầm ô, một tay cầm kiếm không ngừng chiến đấu với 8 con yêu ma Trong đó có một con yêu ma mạnh nhất Chỉ là hóa khí cảnh đỉnh phong Đồ ngu ngốc Bắt trợt có một cô gái lên tiếng Người này thân mặc thải sắc lam bảo, người phải nói rất là đẹp, nếu thang điểm là 10 thì nàng sẽ đạt tới 8 điểm đẹp. Nàng ta thu kiếm vào vỏ, chân khí thôi độc bùng phát ra ngoài làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, thậm chí còn làm xuất hiện một ít hoa tuyết rơi từ từ xuống đất. Phong! Một anh đào khẽ mở, hai tay ngưng tụ ra vô số hàn khí, một chưởng đánh về phía trước làm bốn con yêu ma đang đánh về phía mình lập tức bị đóng băng. Ôi, Trương Tỷ thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là thiên tài số 1 của Băng Lam Tông chúng ta. Đến Băng Trí Quyết mà Sư tỷ cũng đã luyện được ra rồi. Một cô gái khác trong nhóm thấy vậy thì cười lớn mà nói, trong lời nói mang theo rất nhiều kính phục. Đúng vậy đúng phải, Trương Sư tỷ không hổ là người đứng thứ hai trong mỹ nhân bảng, mà còn đứng đầu về đệ tử thiên tài trẻ tuổi của tông môn chúng ta nữa. Rồi lại có một cô gái khác nhìn thấy thì không khỏi tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng. Mà Băng Trí Quyết kia không phải muốn học là có thể học được. Chỉ khi có thiên phú thật tốt thì mới được trưởng lão trong môn ban cho thôi. Wow! Pằng pành. Một con yêu ma hóa khí cảnh xông lại lập tức liền bị một người phụ nữ trong nhóm đánh một trưởng, làm cho đầu con yêu ma kia lập tức đóng băng sau đó vỡ nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Tử Hàm, không ngờ con đã luyện được băng chí quyết đến mức độ này. Nhớ năm xưa ta cũng phải mất tới 5 năm mới có thể luyện ra. Vậy mà con chỉ trong vòng 4 năm mà đã luyện ra rồi. Ánh mắt của ta quả nhiên không nhìn sai người mà. Người vừa lên tiếng chính là Sở Hưng Hưng, nhìn không ra tuổi tác là trưởng lão trong Băng Lam Tông, mà cũng chính là sư phụ của Trương Tử Hàm. Người này ngạo khí rất là cao cho nên ánh mắt cũng không phải người thường có thể nhìn tới. Sư phụ đã quá khen rồi, chỉ là con có chút may mắn thôi mà thôi, con cần phải sư phụ chỉ điểm thêm nhiều lắm. Người được xưng là Trương Tử Hàm cười nhạt, trong lời nói có chút lạnh lùng. Đây không phải là nàng muốn mà là do tác dụng phụ mà công pháp của nàng đang tu luyện tạo ra Năm nay nàng đã 25 tuổi Nắm trong tay địa cấp trung phẩm võ mạch Căn bản là cao cao tại thượng hơn người thường rất là nhiều Và cũng nhờ đó mà nàng đã tu luyện nhanh chóng Chỉ mới 2 năm mà đã đạt tới khí tông trung kỳ sắp đạt tới đỉnh phong Tốt lắm Các người cũng được buồn mà đánh mất hy vọng Cố gắng luyện tập thì sẽ có ngày các người được như là sư tỷ của các người hiện giờ thôi Các ngươi hãy thu thập những ma hạch này vào đi, nhớ là cẩn thận không được để cho nước mưa chạm phải, tốt nhất là dùng chân khí bảo hộ đi. Sở trưởng lão tùy tiện khuyên bảo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn đám đệ tử còn lại ra lệnh, "Ma chân khí bảo hộ cũng giống như là linh khí hộ thân của Trần Vũ vậy." "Vâng." Mấy đệ tử còn lại nghe vậy thì đồng loạt lên tiếng, xuất ra chân khí bảo hộ chính mình lại. Sau đó dùng một cành cây khô gắp ma hạch dính nước mưa bỏ vào trong túi trữ vật. Cho lúc những đệ tử của Băng Lam Tông kia đi nhặt bẫy viên ma hạch thì hai người bọn hắn cũng đi tới. Còn chừng khoảng 20 thước nữa thì đám người Băng Lam Tông cũng đã phát hiện ra. Khi mà nhìn thấy bọn hắn không cần ô kim sa mà dám đi trong mưa thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng bất quá thấy cái thẩn trai bên ngoài thì không khỏi lắc đầu. Tuổi còn trẻ mà đáng ngạo mạn như vậy, còn dám dùng chân khí bảo hộ để đi trong mưa. Một lát nữa chân khí tiêu hao cạn kiệt thì ta xem bọn hắn làm sao mà chống lại. Đúng vậy đó. đến sợi trường lã mà còn dùng đến kim sa ô để tránh mưa. Hơn nữa còn phải núp trong tán cây mà hai tên này cứ đi băng băng ngoài kia cứ như là cỡi ngựa xem hoa, chỉ sớm muộn gì cũng bị ma hóa thôi. Chẳng biết là bọn hắn đệ tử tông môn nào nữa, xem ra bọn hắn ẩn giấu chân khí rất là tốt nhá. Thôi, chắc là hai tên đó đang làm ra vẻ để chúng ta chú ý đấy, sau đó mới tiếp cận làm quen với chúng ta chăng. Mấy nữ tử của Băng Lam Tông thấy vậy thì không khỏi nghị luận to nhỏ với nhau. Sở trưởng lão liếc mắt nhìn thấy bọn hắn đến gần thì âm thanh băng lãnh vang lên. "Ta quyên hai tiểu tử các ngươi một câu. Các ngươi tiến vào được nơi này chỉ chứng tỏ thực lực của các ngươi không tệ. Nhưng mà tốt nhất là các ngươi nên sử dụng kim sa ô để che mưa đi. Nếu không một khi chân khí cạn kiệt, bị nước mưa ngấm vào sẽ biến thành yêu ma thì đừng trách ta không nể tình nhân loại mà ra tay độc ác đấy." Do thấy hai người bọn hắn có chút tiền đồ nên Sở trưởng lão mới lên tiếng khuyên can như vậy. Nhưng mà trong lúc nói cũng đã âm thầm dò xét thực lực của bọn hắn. Nhưng không may là không biết bọn hắn đang ở cảnh giới nào, làm cho Sở trưởng lão đoán là đang sử dụng công pháp ẩn nấp nào đó. Tuy công pháp ẩn nấp chân khí không lạ nhưng mà cũng không phải tông môn bình thường có thể có được. Trần Vũ và Tiểu Vũ nghe vậy thì chỉ liếc mắt nhìn một chút, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa. Vị thứ nhất bọn hắn không có chân khí, thứ hai là bọn hắn không có Kim Sa Ô gì cả. Cho nên chẳng thèm nói mà quay đầu tiến về phía trước. làm cho sở trưởng lão vô cùng tức giận. Nhưng bất quá thì cũng chẳng thèm chấp nhất với cả mấy tên tiểu tử có địa vị thấp kém này. Đúng là ngu ngốc. Trương Tử Hàm nhìn hai người bọn hắn rời đi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nhìn thấy bọn hắn không nghe sơ phụ mình khuyên can thì nàng cũng đành lắc đầu, có chết thì là do các ngươi ngu nguội, chứ chẳng phải do chúng ta không có lòng tốt nhắc nhở. Cơn mưa lúc này rơi càng xuống ngày càng ít, và một lúc sau thì ngừng hẳn lại, bầu trời cũng tản đi mây đen. Bầu không khí ưu ám lại lần nữa lộ ra Thấy trời đã tạnh Sở trưởng lão thu lại kim sao ô Sau đó liếc nhìn sang đám đệ tử Nghiêm khắc mà nói Mưa đã tạnh rồi Chúng ta cũng nên ra ngoài rời khỏi thôi Kéo thời gian dài thêm thì chúng ta sẽ bị ma hóa đấy Bọn họ tiến vào đây cũng đã gần bao mươi ngày rồi Tu hoạch cũng không ít ma hạch Tuy lợi ích rất là hấp dẫn Nhưng mà cũng không dám quá tham lam Nếu không thì không có cơ hội mà phưởng đâu Chính vì vậy đám người băng lam tông Dần dần theo bản đồ mà rời khỏi nơi này Trần Vũ và Tiểu Vũ thì cứ một đường đi thẳng Vừa đi vừa thu thập ma hạch cùng với quan sát tìm xem có linh dược nào chân quý hay không Nếu như là phi hành thì sẽ nhìn không kịp Một trăm thước, năm mươi thước, mười thước Và cuối cùng thì bọn hắn cũng đã đến biên giới của khu tiếp theo Khắp nơi thì cây cối thưa thớt hiu quạnh Âm sát khí lại càng thêm nồng đậm Thật là sảng khoái Tiểu Vũ hít một hơi thật là sâu, thật là mạnh làm cho hắn phấn chấn vô cùng, ma khí âm khí sát khí nơi này còn nồng đậm hơn cả ma hạch của yêu ma cấp bạo khí cảnh nữa. Quả nhiên nơi này rất ít người đi vào. Thần thức của Trần Vũ quét ngang liên tục nơi này nhưng mà cũng không tìm thấy có một người nào nên khẳng định là như vậy. Tuy là hiện tại không có người nào nhưng mà nhìn lên gốc cây đại thụ thì ở đó lại có mấy đường kiếm khí chém vào nửa cây, thậm chí còn mang theo ý chí võ giả rất là mạnh. Hẳn là trước lúc đó đã có người đi vào đây dạo chơi trước bọn hắn rất lâu rồi. Xem ra chúng ta không phải người đầu tiên tới nơi này rồi." Trần Vũ cười cười, bất quá cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này. Vào trước hay sau thì không quan trọng, mà quan trọng là có tìm được linh dược chân quý hay thứ gì đó thật tốt hay không. Nếu không thì quả thật có chút hơi phí công để tiến vào trong đài. <cười> nơi này ngoài đám yêu ma không có lý trí thì cũng chỉ còn lại một ít linh dược đặc biệt. Ngoài ra theo ta cũng chẳng còn thứ gì tốt hơn đâu. Tiểu Vũ quét mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó nói ra phán đoán của chính mình. Yêu ma là dãy dễ giết nhất vì chúng không có lý trí, nên cũng không có vũ khí hay là công pháp nào cả, nên nhìn chung là khá dễ đối phó, nhất là á võ giả hợp lại thành một nhóm. Cả hai bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong, nhưng mà đi được chừng khoảng 200 thước thì Tiểu Vũ dừng lại, quét mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thầm lên tiếng. Này, ta cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Ta cũng thấy vậy. Tại sao đi cả buổi rồi mà không có nhìn thấy một con yêu ma nào xuất hiện nhỉ. Trần Vũ cũng chẳng có ngu ngốc, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường trong nơi này. Nếu là bình thường thì cũng sẽ gặp được một hoặc là hai con rồi. Nhưng mà thần thức của hai gã mạnh như vậy mà cũng không tìm ra tung tích của một con yêu ma nào đang quẩn quanh nơi đây. Chúng ta có nên tiến vào thêm dò xét hay không? Lúc này Trần Vũ nghiêm nghị đặc biệt nói ra một câu hỏi. Nơi này cũng chẳng có người hướng dẫn, hơn nữa còn khác biệt quá nhiều so với bên ngoài. Nếu bên trong này có yêu ma có lý trí thì sao, như vậy thì không phải nguy hiểm hơn sao? Nhưng mà đi vào thì biết đâu còn có cái gì đó quý quý thì sao? Cả lợi và hại thì cũng ngang nhau cả thôi. Nên tiến vào thử đi. Nếu có nguy hiểm thì liệu mạng chạy ra, còn không thì có chiếc tháp, không lẽ bọn chúng phá hủy được hay sao? Tiểu Vũ nghe Trần Vũ hỏi như vậy thì suy tính trước sau rốt cuộc một hồi thì đưa ra quyết định của mình. Được thôi. Trần Vũ cũng không có sợ chuyện này nên dần dần tiến sâu vào bên trong. Cả hai cực kỳ căng thẳng, thần thức liên tục dò xét, tinh thần cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có thứ gì đó không ổn là sẽ chuẩn ngay lập tức. Sau khi mà cả hai lù lủ đi vào được tầm khoảng thêm 300 thước nữa, cuối cùng tiến vào một nơi hơi khác bên ngoài một chút. Bọn hắn lại phát hiện mình đã đi tới một địa phương vô cùng quỷ dị. Nơi này nhìn tới thì không còn đường nữa, phía trước có sương mù màu trắng, thần thức không cách nào nhìn xuyên qua được. Mà nơi này diện tích cũng chẳng lớn lắm. Nhìn chung thì cũng chừng khoảng một dạng vuông là cùng, như là đang đứng trong một cái sân cốc nhỏ vậy. Hiện tại bọn hắn đang đứng trước một bờ hồ, nước trong hồ là một màu đỏ thẫm như là máu tươi. Từ trong hồ thì bốc lên rất nhiều mùi hôi tanh nồng đậm tẩm lợ. Xung quanh cái hồ máu này tầm hay thước thì không có bất kỳ một cây cỏ nào sinh sống, tất cả đều khô khéo như là bị rút đi sinh mệnh. Thậm chí cái mùi máu tươi truyền xộc vào mũi làm cho Trần Vũ cũng có chút hoa mắt. Nó thậm chí còn nồng đậm hơn cả huyết trì lần trước gấp đôi nữa. Hây! Mùi máu này thật là giang quái. Trái ngược với Trần Vũ thì Tiểu Vũ lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn làm hắn có chút phấn khích như là đang muốn xé xác một người nào đó. Còn về phía Trần Vũ thì hắn nhanh chóng đóng lại mấy huyệt đạo trên người cô mình, khiến mấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nơi này quả thực là quá tà ác đi. Ngươi nhìn kìa. Tiểu Vũ bất ngờ đưa tay chỉ về phía trước. Nhìn theo hướng của hắn chỉ thì thấy nơi đó có một gò đất cao nhô hơn khoảng mặt nước, diện tích cũng chừng khoảng 2 thước vuông. Sương mù nơi đó nhàn nhạt, th th thoảng có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng. Thân cây chỉ có một chiếc lá duy nhất thôi. Nhị hoa trắng tươi vô cùng tinh khiết. Thân cây cũng chỉ cao chừng khoảng 2 tấc tay. Nguyên thân và lá cũng đều là có màu trắng tươi như là xương người. Nhìn xuống dưới đất lập tức liền thấy có một cánh tay trồi lên trên đó nhưng mà cũng đã bị phân hủy. Hiện tại cũng chỉ lại còn lại xương trắng, cứ như là đã có người từng đến nơi này vậy. Tử Vạn Hoa. Trận Vũ thốt lên, bọn hắn đã tìm bao lâu nay mà không thấy nó, nhưng mà hiện tại thì đã hiện ra ngay trước mắt. Tuy là rất muốn phi hành qua đó hái, nhưng mà hắn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hồ máu này lạ thật đấy. Ta dùng thần thức quét qua nhiều lần nhưng mà không cách nào nhìn xuyên được sông phía dưới, không biết nó sâu đến mức nào nữa. Tiêu Vũ cũng nghi ngờ, trúc cơ trung kỳ đã mạnh lắm rồi. Vậy mà không cách nào nhìn xuyên sũng phía dưới nổi. Đã đi tới nơi này rồi, chẳng lẽ lại bỏ qua tử vạn hoa này hay sao? Theo kinh nghiệm của hắn thì những nơi hoang vắng như thế này chắc chắn sẽ có điều nguy hiểm, nhưng tử vạn hoa kia thật là hắn đang cần, chính vì vậy Trần Vũ có chút suy tính. Chỉ có điều Trần Vũ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, có trời mới biết cái nơi quỷ quái này sẽ có nguy hiểm gì, cho nên bọn hắn không dám khinh thường. Lộp bộ, lộp bộ. Nhưng trong hồ máu vốn yên tĩnh giống như là mặt gương đột nhiên xuất hiện bọt nước li ti xuất hiện, dường như trong hồ máu có thứ gì đó đang điên cuồng phun ra. Cả hai lùi lại một bước, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hồ máu này. Trong mắt bọn hắn đầy cảnh giác không một chút lơ là. Ùng ục, ùng ục. Động tĩnh trong hồ máu càng lúc càng lớn, máu lãng quẩn quẩn xu lên ùng ục như là có thứ gì đó đang muốn trồi lên vậy. Gào! Đột nhiên mặt hồ vang ra tung tóe, từ dưới vọt lên một con yêu ma. Thân hình cao hơn 10 thước, toàn thân đỏ ngầu, có hai răng nanh vô cùng sắc bén, và điều quỷ dị nhất chính là con yêu ma này có hai cái đầu và bốn cái tay. Một đầu là mặt quỷ, còn đầu kia là mặt người. Nhìn thấy yêu ma này từ bên trong hồ máu phọt tới, Trần Vũ giật mình kinh ngạc, phát hiện mình không kịp ứng phó, trong chớp mắt liền thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Rắc, rầm. Đừng nhìn con yêu ma kia to lớn mà tưởng nó chậm chạp, tốc độ của nó không hề chậm một chút nào đâu. Ngay lập tức đã đánh một luồng âm sát khí cực mạnh vào đầu Trần Vũ, làm cho linh khí hộ thân của hắn vỡ ngay lập tức, người văng ra xa đập vào một cây đại thụ. Hoang hoang, hoang cấp sơ kỳ. Trần Vũ bị âm sát khí đánh cho một đòn loạn choang, ngay cả đầu thì cũng có một chút mơ hồ. Con yêu ma này không phải như là những con yêu ma bình thường kia. A. Trần Vũ lang không lao tới phía trước, ngai tứ khác liền tới trước mặt con yêu ma kia. Linh lực thôi động đến cực hạn, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm. Ma khí liền hóa thành tích liệt u minh hỏa bừng bừng cháy lên. Diệt thế chi kiếm, sát. Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí chứa vô tận ma hỏa cắt xuống đầu con yêu ma kia. Ầm. Um. Một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra, làm cho thiên địa rung chuyển lên nhè nhẹ. Một kiếm vừa rồi chạm xuống hồ máu liền tạo thành nhiều tiếng xèo xèo, kéo theo đó là sương mù dày hơn. Wow. Sương mù vừa tan bớt thì đã nghe thấy tiếng gầm giận của con yêu ma kia. Nhìn lại cái thì là một kiếm vỡ rồi dường như không có kinh động gì đến nó. Cái gì? Trần Vũ trợn trắng con mắt, hắn làm sao mà không biết một kiếm của Tiểu Vũ mạnh đến rừng nào. Cho dù là vương cấp đỉnh phong thì cũng phải bị thương một chút, nhưng mà con yêu ma này ăn nguyên một kiếm vỡ rồi cũng chẳng hề hấn. Trần Vũ chạm nhẹ vào nhận chữ Phật, một thanh tiểu kiếm liền bay ra, dần biến lớn thành hai thước thì dừng lại. Hắn nhanh chóng truyền linh lực vào bên trong làm cho phi kiếm vang lên tiếng ong ong. Sau đó kim quang tỏa sáng. Đi. Trần Vũ hét lớn một tiếng, phi kiếm như là sao xẹt đâm thẳng vào đầu con yêu ma này. Ping ping. Phi kiếm vừa chạm vào mi tâm đầu con mặt quỷ nhưng mà liền bị đánh văng trở lại, chứng tỏ da của chúng rất là cứng. Nhưng lần này xem như là có chút hiệu quả, con yêu ma này bị đau liên lui về phía sau một chút, chỉ có điều mắt nó vẫn lộ ra hung quang nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, xem Trần Vũ là con mồi. Trần Vũ cũng trừng mắt nhìn nó. Lúc nãy thì ngạc nhiên nhưng mà hiện tại thì không phải như vậy, hắn dường như là không có sợ nó. Bành. Con yêu ma kia đánh nhẹ vào mặt hồ một cái làm cho mặt hồ gợn nước, bong bóng nổi lên liên tục. Trong phút chốc sắc mặt của cả hai đã thay đổi. Bọn hắn giống như là gặp quỷ vậy, biểu tình kia phải nói là đặc sắc tới mức nào cơ chứ. Chỉ thấy trong hồ máu này có từng con từng con yêu ma đỏ như là máu không ngừng trồi lên mặt hồ. Từng đôi mắt giống như là mắt người đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. bọn chúng vút nhanh về phía trên bờ. Nhìn thoáng qua thôi thì phải trên chừng trăm con. Trần Vũ tuy là trầm tính nhưng mà hiện tại toàn thân hắn cũng cảm thấy chẳng tốt, phải địch mạnh. Trần Vũ liên tiếp lùi về sau, bọn hắn thật sự là gặp phải phiền toái lớn rồi. Có quỷ thì mới biết trong hồ máu này lại nhiều con yêu ma như vậy. Một con yêu ma to lớn kia đã thấy mệt rồi, mà hiện tại lại có nhiều con yêu ma khác xuất hiện như vậy, thì cho dù là cường giả Kim Đan kỳ tới thì chắc cũng là sạch sếp chuẩn trước thôi. Bất ngờ từ phía sau bọn hắn cũng có một nhóm yêu ma xuất hiện, trên bầu trời cũng vậy. Hiện tại tình thế đã thay đổi, bọn hắn đã bị vây vào bên trong, khó mà chạy thoát được. "Liễu chết trông ra thôi." Trần Vũ hét lớn một tiếng, triệu hồi phi kiếm chuẩn bị liều mạng. "Len keng len keng." Tiếng động trầm ổn vang lên, vừa nhìn lại thì thấy thanh ma kiếm của Tiểu Vũ đã rơi xuống đất. Thật là không may là Tiểu Vũ đang bị con yêu ma hai đầu kia tóm được, cả hai đang dần dần chìm xuống hồ máu. "Không!" Trần Vũ hét lớn vừa định chạy lại thì đã bị hơn 100 con yêu ma nhảy vào đè xuống. Hắn cố gắng vươn tới nhưng mà chỉ thấy Tiểu Vũ nhìn mình mỉm cười, hai mắt cũng dần dần nhắm lại. Tiểu Vũ thì không phải là phân thân của hắn nữa nhưng mà nói thế nào thì cũng chính là hắn nên tình cảm của cả hai cũng có chút gắn kết. Chính mắt mình nhìn Tiểu Vũ dần dần bị con yêu ma hai đầu kia kéo xuống mặt hồ mà hắn thì bất lực. Làm cho tâm tình của hắn như là đang bị ngàn vạn con côn trùng câu xé. Thân thể bị mấy con yêu ma cắn xé nhưng mà Trần Vũ cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Có lẽ cái đau trong tâm hồn đã thay lớp đi nỗi đau thể xác. Ta ta, ta sẽ, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Trần Vũ gầm lên như là một con dã thú, ánh mắt thì đỏ ngầu, linh lực cũng theo đó mà dâng lên một lúc một nhiều. Âm sát khí xâm nhập vào người hắn liền bị hỗn độn dung lô luyện hóa sạch sẽ. Bành! Linh lực bùng nổ, đánh bay mấy con yêu ma đang đè hắn ra xa. nhưng mà bọn chúng rất là nhanh chóng bật dậy, từ bốn phía và trên không cũng lao lại muốn biến hắn thành đồng loại. Ngự phong thoạt thi triển, một ngọn gió nhẹ nhàng nâng Trần Vũ từ từ lơ lửng đứng dậy, cách mặt đất tầm khoảng một thước. Hắn giơ một tay ra trước mặt. Một cái linh khí hộ thuẫn to hơn hai thước hiện lên, màu lam nhàn nhạt, nhạt bao phủ lấy hắn vào bên trong. Mấy vết thương vừa bị yêu ma cắn cũng nhanh chóng lành lại. Ong ong Tay còn lại thì ngoắc một cái, thanh phi kiếm dưới đất vang lên tiếng cộng hưởng, sau đó phát ra kim quang bay vào trong thuần. Cầm lấy phi kiếm thì hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đưa đỉnh phi kiếm lên trên trời. Linh lực theo kinh mạch từ từ bùng phát ra ngoài cánh tay hắn thành một ngọn lửa màu trắng nhạt. Bành bành. Mấy con yêu ma phía bên ngoài đánh liên tục vào thuần nhưng mà cũng không thể phá vỡ được, chỉ làm cho chiếc thuần này lay động nhẹ nhẹ mà thôi. Lúc này Thiên đạo chi hỏa đang bùng cháy, đám yêu ma đang đánh liền tự khắc lùi lại, phía đây chính là thứ khắc tinh của bọn yêu ma. Tay phải có thiên đạo chi hỏa bao phủ, hắn dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, làm cho mấy đạo hoa văn trên thân kiếm nổi lên. Tay vuốt tới đâu, hỏa diễm bùng cháy bám lên thân kiếm tới đó. Khi mà vuốt tới mũi kiếm, Trần Vũ nhấn mạnh ngón tay mình làm vang lên một tiếng động nhẹ nhẹ. Máu trong tay hắn chảy ra thấm từ mũi kiếm tới cán kiếm. Đinh Màu hắn hóa thành một luồng dung nham cuồng mãnh không ngừng sôi sục trên thân kiếm, làm cho phi kiếm kêu lên liên tục. Ong ong ong. Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, Hỏa Minh Thiên Kiếm, sát. Trần Vũ đánh ra một kiếm, từ thân kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng với kiếm khí hình bán nguyệt. Kiếm khí cùng với hỏa diễm biến hóa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm không khí vặn vẹo. Một kiếm chém xuống, hỏa diễm đầy trời, trên đường bay hỏa diễm bán nguyệt lớn thành năm thước. đánh lướt ngang mi tâm của đám yêu ma phí dưới đất. Phành! Đầu của bọn chúng liền bị một kiếm chém nằm hai nửa, ma hạch theo đó mà rơi ra bên ngoài. Một số con yêu ma khác tuy không bị chém trúng đầu nhưng mà bị một kiếm chém trúng nơi khác trên người. Thiên đạo chi hỏa liên tục thiêu đốt bọn chúng, làm bọn chúng không cách nào khôi phục lại được. Thậm chí cả ma hạch chưa kịp rơi ra cũng theo đó mà biến thành hư vô. Trần Vũ đứng trên không nhìn xuống, không khác nào một vị thần đang nhìn sinh linh dưới chân mình. Đám yêu ma kia bị Thiên Đạo Chi Hỏa uy hiếp đến tính mạng. Chính vì vậy chúng liền nhảy xuống hồ máu, nhưng cũng chẳng cách nào dập tắt được ngọn lửa đó, bởi vì đây chính là hỏa diễm khiêm hà thiên tôn độ kiếp tạo ra, thì làm sao mà bọn yêu ma kia có thể chống đối lại được. Đứng ở trên không nhìn xuống, hắn không nói một lời nào. Hiện tại tâm tình hắn tĩnh như là mặt nước, không một chút gợn sóng. "Thu." Chuẩn Vũ đưa tay ra, Một lượng hấp lực từ bàn tay hắn phát ra lập tức thu tất cả ma hạch dưới đất lại, một ngụm nuốt hết chúng vào trong hốt nộn dung lô. Một chiêu vừa rồi đã tiêu tốn hết phần nửa pháp lực của hắn, chính vì vậy ma hạch được châm vào để bổ sung lại lượng pháp lực đã mất. Hắn cười nhếch miệng, quay đầu lại nhìn đám yêu ma đang bay trên đầu mình, một ngón tay chỉ về phía trước mi tâm của một con yêu ma xấu số trong đó. Bằng. Một chỉ xuyên mi tâm, đầu của nó liền bị vỡ nát, hóa thành âm sát khí sát ngập vào trong ma vực. Bang bang. Liên tục hơn 20 chỉ đánh ra, kiếm chỉ thuật như là thái rau, một kiếm liền xuyên mi tâm của chúng. Số ma hạch đó liền bị hắn hấp thu lại, số lượng yêu ma cũng dần dần giảm xuống. Nhưng mà nhìn chung nơi này thì vẫn còn khá là nhiều, chỉ ít hắn phải đánh hơn 80 con nữa thì may ra mới bình yên được một chút. Cứ người cứ từ từ hầm thổ đi. Cười Cửa lạnh một tiếng, hắn không thèm quan tâm đến bọn chúng vì những đám yêu ma này mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Vậy thì làm sao chống lại được trúc cơ trung kỳ như hắn? Đinh đinh đinh. Trần Vũ tay nhanh chóng bắt quyết, nhiều tính đinh đinh đường đường vàng ra, sau đó linh lực nóng rực từ đan điền trào ra như là núi lửa. Tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn. Trước trước hắn xuất hiện một cái đồ án hình tròn, trên đó điêu khắc nhiều ký tự cổ xưa, chúng xoay tròn liên tục. Không khí xung quanh nhanh chóng tăng lên đến cực hạn, không khí vặn vẹo, thậm chí hơi nước xung quanh cũng bị thiêu rụi. Một tiếng rồng ngâm từ trong đầu án hình tròn vang ra, tiếng rồng ngâm làm vang dội cả một khu vực rộng lớn làm cho kinh động đến không ít yêu ma khác, thậm chí có một ít võ giả đứng khu ngoài kia cũng loáng thoáng nghe được. Hoa Long Ấn. Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính. Trận rồng ngâm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía đám yêu ma xung quanh. Nhất thời một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích đánh ra làm gãy không ít cây cổ thụ. Vụ nổ tạo ra một cái hố cực là lớn, thậm chí mấy con yêu ma cũng không còn ma hạch mà rơi ra nữa. Trần Vũ đứng lặng lẽ trên không nhìn xuống cái hố đó, bây giờ tất cả đã chẳng còn lại gì, đến cả cho tàn cũng chẳng còn. Đám yêu ma nhanh chóng giảm số lượng xuống nhanh chóng. Vậy ta ấy cũng chỉ là còn lại trường quàng 10 con yêu ma cấp độ tiên thiên mà thôi. Ông ục ông ục, ục ục, ục ục. Bất chợt từ dưới đáy hồ máu liên tục nổi lên nhiều bọt khí, như là lúc đám yêu ma trồi lên vậy, nhưng mà lần này không như vậy, hồ máu nhanh chóng bị bốc hơi lên một phần. Leng keng leng keng, leng keng. Trần Vũ nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền phát hiện thanh ma kiếm của tiểu Vũ cũng bắt đầu rung động ngày càng mãnh liệt. Vụt một tiếng, ma khí âm bất chợt lao xuống hồ máu. Trên đường bay cũng đã lấy đi không ít mạng của mấy con yêu ma xấu xí kia. Khi mà Ma kiếm vừa bay vút xuống hồ máu chưa được bao lâu thì có tiếng động lạ vang lên. Gió ở xung quanh như là đang bị người nào đó điều khiển vậy. Tiếng gió rít ngày càng vang lên lớn, bất ngờ trên mặt hồ máu xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen cực là lớn. Nó cao trên trăm thước, rộng ít nhất cũng khoảng hơn 20 thước. Trong cái lốc xoáy đó thì có hàng ngàn hàng vạn sọ đầu bằng ma khí đang cười khang khạc khang khạc. Nó bay quét ngang hút hết máu trong hồ ra làm lộ ra khung cảnh bên dưới đáy hồ. Mà cơn lốc xoáy này nó có lực hút mạnh đến nỗi làm bật lên không ít cây cổ thụ lên trên trời. Một số yêu ma đang đứng gần cũng bị nó hút vào bên trong, liền bị phong sát khí xé nát thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trần Vũ thấy cảnh tượng đó thì cười nhẹ. Hắn cũng không tin rằng Tiểu Vũ sẽ chết dễ dàng như vậy. Ao! Wow. Nhất thời một tiếng gầm lớn vang lên, đó chính là tiếng của con yêu ma hai đầu kia. Nó đang bị cơn lốc xoáy hất tung lên trên không trung, nhiều đầu ma khí không ngừng ăn mòn nó, phong sát khí đang xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Phụt. Từ dưới hồ máu liền xuất hiện một người, đầu tóc màu đỏ trên đó có hỏa diễm bùng cháy. Tay chân nổi lên nhiều kinh mạch như là những dòng dung nham đang chảy. móng tay vô cùng sắc bén. Đây không phải ai khác chính là Địa Ma Tiểu Vũ. Diệt Thế Chi Kiếm, sát. Trừng nói âm lãnh như là kẻ đến từ địa ngục vang lên, một kiếm chém xuống tạo thành tiếng thiên kinh độc địa. Ma hỏa không ngừng thiêu đốt con yêu ma hai đầu kia. Nhưng mà thân thể bị ma hỏa đốt chứ phần đầu của nó vẫn còn nguyên vẹn. Yêu ma hai đầu kia liền tập hợp lực âm sát khí bao phủ lại hai cái đầu của mình để tránh bị Tiểu Vũ tấn công. Hiện tại nó chỉ còn lại phần đầu, thân thể còn lại đều bị ma hỏa thôn phệ sạch sẽ. Kết thúc nó thôi. Trần Vũ lên tiếng bay nhanh lại gần Tiểu Vũ, phi kiếm bắt đầu tập hợp lại pháp lực. Bên kia ở Tiểu Vũ cũng vậy, hai bên thôi động linh lực đến cực hạn của chính mình. Cả hai gã cùng thả ra uy áp của cường giả trúc cơ, nhưng mà do sức ép của trúc cơ quá mạnh, Một ít đất đá từ dưới đất bay lên nhẹ nhẹ trên không trung Điển bị một tia xét đánh tan tành Hỏa wow. minh thiên kiếm, sát sát, sát. Giết thế chi kiếm, sát sát Cả hai cùng hét lớn Cùng một đợt đánh vào mi tâm mà con yêu ma kia đang bảo vệ Một tiếng nổ vang trời làm đất trời rung chuyển nhẹ nhẹ Ánh sáng hỏa diễm phát ra làm sáng cả một vùng trời Hai đầu của con yêu ma kia liền bị trẻ ra làm hai Hai viên ma hạch màu đỏ sậm To như là trứng đà điểu rơi ra ngoài Cả hai thu chúng lại Sau đó chia đều ma hạch thu được Phía trên mặt đất yêu ma bị trần vũ giết không ít Mà tiểu vũ bị rút giống hồ máu Lại càng giết được nhiều hơn Xong Tiểu vũ nhạt nhạt lên tiếng Đây là lần đầu tiên bọn hắn vật cấp khi khiêu chiến Tuy có hơi khó khăn nhưng mà cũng không phải là đánh không lại Nếu người thường thì sẽ dễ hơn rất là nhiều Để ta đi hái tử vạn hoa Trần Vũ vừa nói xong đã phi hành tới gần hòn đảo nho nhỏ kia, thu thập tử vạn hoa trồng vào khai thiên tháp. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Bất ngờ có hai tiếng động lớn vang lên, nghe rõ ràng thì đây là tiếng bước chân làm rung chuyển cả một mặt đất. Cả hai quay đầu nhìn vào đoàn sương mù dày đặc. Bên trong sương mù hiện lên hai con mắt đỏ ngầu đang di chuyển đến gần. Uy áp của nó phát ra còn mạnh hơn cả con yêu ba hai đầu hắn vừa giết xong. Không ổn, chạy mau. Trần Vũ lên tiếng trước, cưỡi phi kiếm phi hành trên không trung, theo lối cũ chạy ra bên ngoài. Tiểu Vũ cũng chẳng chút chậm trễ cũng đã đuổi theo kịp. Khi mà bay được tầm một khắc đồng hồ thì bọn hắn cũng không còn nghe thấy tiếng động di chuyển đó nữa, mà bọn hắn cũng đã chạy ra khỏi khu vực quỷ dị đó trở lại khu vực dành cho tiên thiên chơi đùa. Xem ra nó cũng không có đuổi theo nữa. Tiểu Vũ cười cợt, chỉ là đầu hoàng cấp mà đã đối như vậy, chỉ đầu yêu ma lúc nãy thì càng không thể làm gì được nó. Nếu như là ở lại, có khi lại là còn nằm thức ăn trong bụng nó nữa. Hiện tại Tiểu Vũ cũng đã trở lại hình dáng của nhân loại, cả hai cùng cưỡi kiếm phi hành chứ không có đi xuống dưới. Chúng ta đi vào đây cũng hơn 2 tháng rồi, cũng nên trở về, cuối năm sắp đến rồi đấy. Trần Vũ mỉm cười nhẹ và cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa có cùng người nhà hưởng thụ cuộc sống bình yên. Tiểu Vũ nghe vậy thì không có lên tiếng, dù sao thì ở lại cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, nên tốt nhất là đi ra ngoài thôi. cả hai phi hành trên không trung và lâu lâu thì cũng thấy một ít võ giả thiên thiên, tuổi tác thì dao động tầm khoảng 40 trở lên đang lăng không phi hành. Nhưng mà những người lớn tuổi đó đã sống nhiều năm rồi nên biết thứ gì nên tránh, thứ gì không nên. Chính vì vậy dù có thích hai thanh kiếm của bọn hắn nhưng mà cũng chẳng ai dám xía vào, mà chuyện ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Một đường phi hành thì bọn hắn thấy được tốt người mới vào trong này tập luyện, lượng yêu ma bị giết rất là nhiều mà lượng người bị chết cũng không ít. Nhưng mà do con người có trí tuệ nên cũng ổn hơn Đa số đều tập hợp lại thành một nhóm Sau đó thì mới đi chém giết thu thập ma hạch Wow, nơi này thật là tuyệt nha Đây là lần đầu tiên đã đi vào trong ma phực Nhất định là phải tập luyện chăm chỉ mới được Tới địa điểm bắt đầu có rất nhiều người đã tập hợp tại nơi này Bọn họ liên tục bàn tán với nhau Có người thì còn ngỡ ngàng, hiếu kỳ Và cũng có người không để lộ ra một chút biểu hiện nào Nhưng mà nhìn biểu hiện hưng phấn trên mặt họ Chỉ ở à... chắc là bọn hắn cũng đoán được là mới vừa vào đây chưa bao lâu nên mới như thế. Chư võ giả ở trong đây lâu ngày sẽ có biểu hiện khác thường ngay. Cầm địa đầu khởi động công năng truyền tống, chỉ chớp mắt là cả hai đã rời khỏi ma vực trở lại hoàng thành. Tá tưởng các ngươi đã chết rồi chứ? Vừa mới ló đầu ra khỏi truyền tống trận, chỉ đã thấy tiếng nói của lão già lần trước, lão rất là ngạc nhiên, với thực lực của hai tên nhóc này mà vào không chết thì đúng là chuyện lạ à nha. À Chắc là các ngươi được người nào đó bảo hộ cũng không chừng. Chắc là các ngươi cũng không có ma hạch mà đổi kim tệ đâu nhỉ? Lão già chỉ lắc đầu thở dài thầm nể phục độ may mắn của bọn hắn, thầm nể phục độ may mắn của bọn hắn mà cũng nể cái tính khan dạ của bọn hắn, nhưng lão ta nào biết bọn hắn mạnh đến mức nào cơ chứ. Mà cũng đúng vậy, nơi này cho đổi ma hạch ra kim tệ, số lượng càng lớn thì càng tốt, nhưng mà nhìn bọn hắn xem ra điều này rất là quá khó. À, Yi Lao nói là cái này sao? Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười lấy ra một viên ma hạch nhỏ bằng đầu ngón út. Đây chính là ma hạch của yêu thú cấp tụ hí cảnh. "Ha, làm sao các ngươi có thể kiếm được đó?" Lão giả cũng khá là ngạc nhiên, tuy một viên ma hạch nhỏ nhoi này không đáng là gì nhưng mà lấy được thì cũng là cả một vấn đề. <cười> "À thì do người ta bỏ lại nên bọn ta nhặt được thôi." Tiểu Vũ cười chế nhạo, lời nói nửa thật nửa giả làm lão giả kia cũng tin theo, chỉ có nguyên nhân đó bọn hắn mới biết được, nếu không thì cứ đừng có mà mơ. Ở được rồi ta sẽ thu mua viên ma hạch này Với ra hai kim tệ các người muốn đổi không Lão giả kia lắc đầu nhạt nhạt lên tiếng Được thôi Trần Vũ cũng đồng ý Tuy hắn không thiếu thiền nhưng mà tốt nhất là vẫn cứ làm như vậy Chỉ ít cũng ít bị người khác chú ý tới Sau khi đổi xong viên ma hạch kia thành kim tệ Thì bọn hắn cũng đồng thời rời khỏi cánh cổng vào trong ma vực Cả hai bước chân ra đường lớn Liền ngay lập tức phát hiện được sự tấp nập Người đi qua ly lại như là nước chảy trong hoàng thành À xem thời xem vận, đích lượng nhân duyên giá mỗi lần 10 kim tệ đây. Bính khí huyền cấp mới đào được tại di tích cổ ở đây, cổ lắm đây. Bán đan dược trị thương vô cùng hiệu quả, chỉ trong vòng 1 canh giờ liền có thể hồi phục lại như cũ đây. Xung quanh có rất nhiều lời mời giao bán khắp nơi nhưng mà bọn hắn cũng không có quan tâm, mà chỉ một đường đi thẳng, tư thái thoải mái để cảm nhận nhân sinh ở nơi này. đi được tầm khoảng một khắc đồng hồ Trần Vũ và Tiểu Vũ tìm một tiểu lâu ven đường tấp vào trong đó để ăn uống một chút cho bớt nhạt miệng, vì thời gian vào trong ma vực cũng lâu rồi. À, "Hai vị khách nhân mời vào mời vào, trên lầu còn hai bàn trống." Khi bọn hắn vừa bước vào cửa thì tiểu nhị bên trong đã chạy ra, niềm nở tiếp đón bọn hắn, chỉ đường cho bọn hắn khỏi tốn thời gian đi tìm bàn. "Được." Tiểu Vũ gật đầu sau đó đi thẳng lên lầu 2. Nơi này khách nhân đang ngồi cũng chẳng ít, đa số là võ giả. bọn họ đang ngồi túm ba tụ bảy nói chuyện to nhỏ với nhau. Theo hắn quan sát thì trong đây cũng có một vài hiểm giả. Trần Vũ liền nhanh chóng tìm thấy một bàn trống, có 4 chỗ ngồi, liền nhanh chóng tiến lại ngồi xuống. "Ờ, không biết khách nhân muốn dùng gì?" "Ờ, lấy cho ta 4 món ngon nhất mà quán các ngươi có đi." Tiểu Vũ tùy tiện gọi món sau đó phất tay cho tiểu nhị đi làm. Lúc này cả hai cũng không nói chuyện với nhau câu nào mà chỉ lặng lẽ thưởng thức trà. Lâu lâu ngoái đầu nhìn ra khung cảnh xung quanh, À, này này này, có người có dự định đi xem đợt thi tuyển chọn ra người đứng đầu trong thiên tài bảng lần này không? Bất ngờ trong đám người kia thì có một người nói tới vấn đề này làm cho không ít người trong tầng hai của tiểu lâu chú ý, trong đó có cả Trần Vũ vì hắn nghe có vẻ thú vị. À chỉ năm nào mà ta chẳng đi xem, lần này không biết có mấy tông môn nhỏ nào xem vào hay không nữa. Chắc là có rồi, thiên tài bảng lần này do hoàng thượng ban ra mà, không cần phân biệt tông môn lớn hay nhỏ đâu, chỉ cần muốn thì có thể tham gia. Nếu ta mà còn đủ tuổi thì hắn cũng đã nhảy vào đó rồi đấy Thế lần này các người đoán xem là ai sẽ là người đứng đầu năm nay Ta thì chẳng quan tâm đến thích cái đó Mà chỉ quan tâm tới mỹ nhân bảng mà thôi Mấy võ giả ngồi trong đó xì xầm to nhỏ với nhau Nhưng mà cũng đủ cho bọn hắn nghe Tuy nghe có thấy thú vị Nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa có hứng xăm ra Bởi vì cái chuyện của hắn còn làm chưa xong Thì lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện thi đấu vớ vẩn đó Không chừng chỉ có tiếng mà chẳng có miếng cũng nên Nhưng mà bọn hắn thì cũng có nghe để thêm hiểu biết về thế giới bên ngoài. Sau đó thì các món ăn cũng được tiểu nhị mang lên, Trần Vũ và Tiểu Vũ ăn uống thoải mái, lâu lâu cũng vành tai lên nghe ngóng chuyện mà bọn họ bàn tán. Theo như là tin tức nãy giờ nghe được thì Trần Vũ cũng tổng kết lại được. Cái gì là thiên tài bảng đó thì là do hoàng đế ban xuống, hàng năm sẽ tuyển chọn ra một số người có thực lực tốt nhất trong nhóm trẻ tuổi từ 25 tuổi trở xuống. Bất kể là người tông môn nào thì cũng có thể được tham gia vào. Nếu như là thắng thì sẽ được ban thưởng rất là hậu hĩnh, một bộ phủ ký huyện cấp trung phẩm, phải nói là không hề yêu kém. Hơn nữa địa vị của gia tộc còn được nâng lên rất là cao, vinh quang phải nói rất là tuyệt vời. Tóm lại là khi người nào đạt được vị trí đầu tiên sẽ được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Sở dĩ mở như vậy là để cho thế hệ trẻ cố gắng tu luyện, nên triều đình mới chi ra một khoảng lớn như vậy. À, hai vị khách nhân, phía gần cửa sổ còn hai chỗ trống, hai vị chờ một chút để ta lại đó hỏi thử xem. Đang ăn uống ngon lành thì Trần Vũ nghe có người nói là tới chỗ bàn mình đang ngồi. Quả thật là trên đây chỉ còn lại, bàn của bọn hắn là còn dư hai chỗ mà thôi. Gã tiểu nhị miệng tươi cười đi trước, sau lưng là hai khách nhân, đó là một lão nhân và một thiếu nữ. Lão nhân này cũng tầm da da của hắn, còn thiếu nữ kia thì tuổi tác cũng chỉ tầm 20 trở lại. Hai người này ăn mặc có phần mộc mạc nhưng mà lão nhân kia thì không tầm thường một chút nào. Nhìn vậy chứ đã đặt tới tiên thiên đỉnh phong rồi. Tên tiểu nhị cười cười mở miệng hỏi hai người bọn hắn À hai vị à, Thật sự là gạn quá Nhưng cái chỗ khác thì cũng đã hết chỗ rồi Không biết là hai vị khách nhân này Có thể cho hai vị khách nhân sau lưng ta ngồi chung được không Có thể Tiểu vũ nghe vậy chỉ nói đơn giản một câu Mà cũng chẳng thèm nhìn hai ông cháu kia Vì thần thức đã phát hiện ra trước Sau đó tiếp tục thưởng thức chén trà của mình Ờ cảm tạ Lão nhân đi sau lưng Thấy vậy mỉm cười gật đầu Sau đó hai ông cháu ngồi xuống gọi món Trâu nữa kia xem ra có vẻ còn ngại vì ngồi cùng với người lạ nên cũng không nói một lời nào. Mà lúc này lão nhân kia lên tiếng, "Người trẻ tuổi à, các ngươi đến đây để ứng tuyển thiên tài bảng sao?" Không ngần thuố, lần này người lên tiếng lạ là Tiểu Vũ, nhưng mà lời nói thì vẫn cộc lốc như cũ. Nhưng mà lão nhân ngồi đối diện thì cũng không có thái độ khó chịu gì, mà ngược lại có chút thưởng thức nói, "Ồ, ngươi làm ta cũng có chút ngạc nhiên đấy. Đa số người tới đây hẳn là vì thiên tài bảng." Vậy mà các ngươi lại không hứng thú, đúng là thú vị." Lão nhân kia mỉm cười tay cầm chén trà thưởng thức. Thiếu nữ đi chung kia ngay tiểu Vũ nói vậy thì không khỏi liếc sang đánh giá bọn hắn, nhưng mà chung quy thì vẫn không có kết quả gì. "Đã quá khen bọn ta rồi, bọn ta vô công rồi nghề, không tài không cán thì làm sao mà dám vào đó thi thố chứ? Dám chừng bọn ta còn bị loại ở phòng trên lấn rồi đấy chứ." Trần Vũ nghe vậy thì cười trừ để chén trà xuống khiêm tốn giải thích, trong lời nói có chút tiệt vọng. Ê, làm người không nên quá tuyệt vọng như vậy, cứ cố gắng, biết đâu một ngày nào đó sẽ được đền đáp thích đáng, tận nhân tận lực thì mới chi thiên mệnh được. Lão nhân điện lắc đầu cảm thấy có chút thương tiếc cho trẻ tuổi của bọn hắn nên ra lời khuyên nhủ một chút. Hờ hờ, cảm tạ, lão đã trì điểm. Trần Vũ cười cười, lời nói của lão nhân này làm hắn nhớ lại cái thời tận nhân lực của mình để vào trong sơn mạch với hy vọng tìm kiếm linh sược nghịch thiên để đổi mệnh. Nhưng mà không ngờ lần đó lại là cái cơ duyên đưa hắn tới với tới sư phụ của mình cùng với Thiên Lung Tuy biết bên trong có chuyện gì đó mà mọi người vẫn đang giấu mình Nhưng mà hắn biết thứ gì chưa nên biết thì sư phụ hắn không đợi nào nói đâu